Trường thân tác thân tại biệt thành bất trận thế. rồng phương hướng chiến, man binh đoàn. Dịch thần đại nhân,、Cổ、nổ nì động, tại khác biệt phương hướng hợp thành bất đồng dịch Dịch dạ cô khác hạ hợp bộ đội đại đã xem a thanh nhẫn cung kính thanh âm. x đi cái này không phải nói cũng là nạ dạ xỉ cả cụ tay bút giả sử là bình thường vũ khí những thứ này mỗi người hợp thành bất đồng trận thế c ô nộ hạ nghị dạ đầy đủ giữa đường chặn lại nếu như ta không có đoán sai những thứ này cổ nổ hạ nhỉ dạ mỗi một trong đội bộ phận có một cảm giác nhỉ dạ ở lần này mà bị cũng đã minh bạch vũ khí thông thường vô dụng đạn đạo cấp bậc vũ khí đối với phương có thể chặn lại trên bầu trời thiền cơ vũ khí đối phương cũng có thể công kích được nói như vậy ưu thế của ngươi không phải sạch sành xanh không tồn làm thay mặt bà bà sắc mặt trầm trọng r ứ t lúc này đây cổ nổ hạ thật là có bị mà đến yên tâm cổ n ổ hạ đây là đang nói cho chúng ta biết viễn trình công kích là vô dụng duy nhất đánh bại phương pháp của bọn hắn chính là thật đã thật dùng xa nhẫn tới đánh bại bọn họ cổ n ổ hạ nùy ra dịch thần rêu cợt một tiếng nếu cổ n ổ hạ muốn cùng chúng ta giao thủ như vậy ta sẽ thanh toàn bọn họ tuy là cả dẹt là cả rủ ra mà không phải dịch thần nhưng lần này toàn quân thông x o á y tối cao lại không phải thân là cả dẹt cả rủ ra mà là dịch thần hắn ra lệnh một tiếng một đám xa nhận 430 lập tức chạy ra khỏi doanh địa hướng về cổ nổ hạ nghỉ dạ vị trí phóng đi xa ẩn bên này lớn như vậy động tác ở cảm giác nghỉ dạ bên trên vượt trên còn lại bốn đại nhận thôn cổ nổ hạ làm sao lại không phát hiện được thật tốt quá shi ka cụ dịch thần thủ đoạn toàn bộ đều bị ngươi phá giải bọn họ chỉ có thể tuyển trạch cùng chúng ta lấy nghỉ dạ tiến hành giao phong một ngày song phương đánh giáp lá cả dịch thần cũng không dám tùy ý sử dụng đại uy lực vũ khí bằng không người thứ nhất bị giết chính là sa nhẫn hạ tạc ca ca si nói rằng vẫn không thể nhanh như vậy hài lòng đây tuy là thế cục hướng về đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển nhưng vẫn không thể thả lỏng nạ giả sì cả củ t i n h tạo nói mỹ nạ tô đại nhân xuất động đi nếu sa nhẫn đều đã xuất động như vậy chúng ta cổ nổ hạ đương nhiên cũng không có thể lạc hậu hơn người cổ nổ hạ nhì giả xuất kích nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ sung trận ngựa lên t r ư ớ c mang theo cổ nổ hạ mì dạ vọt ra đi cờ tí nạ đại nhân thiên cơ vệ tinh đã đạo đợi một chút các loại vũ khí một ngày xuất hiện liền nhờ ngươi đi chặn lại nạ dạ xỉ cả củ bàn giao một phen sau đó cũng theo nạ m ỉ c ả giờ thủy môn đi tiền tuyến bờ di đi di yên tâm đi ta chả cờ dạ nhưng là sung túc cực kỳ cam đoan hắn chơi không ra bất kỳ trò gian tra tới u dù mạ kỳ c ỡ t ì nạ g ơ lên một tay tràn đầy tự tin cực kỳ song phương nhị dạ toàn lực đột tiến sau đó mười km rất nhanh thì vượt qua mà hà quốc vùng này phần nhiều là bình nguyên hoặc là rừng rậm phạm vi nhìn phong khoáng cực kỳ bất kể là x a nhẫn vẫn là cổ nổ hạ nhị dạ xa xa liền thấy đối phương lúc này đây dịch thần vũ khí hoàn toàn mất hiệu lực chỉ bằng vào các ngươi x a nhẫn tại sao có thể là chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ đối thủ hạ tặc cạ cạ si lạnh giọng nói rằng vì n ẽ qua dịch thần đuổi giết hắn chỉ có thể gia nhập vào ám bộ lấy không muốn người biết ám bộ thân phận đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là chính là đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người làm hộ vệ cái này một thân thời gian tới nay hắn chính là rất biệt khuất vì giết ngươi vì ô bị tổ báo thù mấy ngày nay tới giờ ta chưa từng có lười b i ế n quá lúc này đây ta liền muốn xem kết quả một chút là ngươi giết ta hay là ta giết ngươi hạ tặc cả cả xỉ mở ra xạ dị gẳng bén nhọn nhìn về phía trước rất nhiều x a nhẫn bao vây rồi dịch thần xì cạ cụ xem ra dịch thần là k ỹ cùng vũ khí của hắn đã bị chúng ta triệt để phong sát ạ ký mỹ chĩa cáo dạ nhìn khoảng cách bọn họ chỉ có không đủ một công bên trong x a nhẫn nạ dạ xỉ cạ cụ không nói gì chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào dịch thần sa nhẫn tập kết song phương nỉ dạ khoảng t r ừ n g còn có bốn năm trăm em mở thời điểm dịch thần t r ợ t hét lớn một tiếng tinh tường biết dịch thần phong cách tác chiến xa nhẫn lập tức dừng bước lại tụ lại cùng một chỗ hình thành từng lớp từng lớp đội hình cảnh giác nhìn về phía trước quả nhiên có hoa dạng nạ dạ xỉ cả c ù nội tâm căng thẳng làm s o n g phòng thủ chuẩn bị không muốn mủ quán g v ọ t tới trước cô n ộ hạ cho rằng chặn ta thiên cơ Đã đạo đẳng đẳng vũ khí lần à có thể chiến thắng dịch thể thắng t h sao t h a này h nhân cổ nổ hạ nhì hai. Hôm nay ta để các người biết một chút về chúng âm một truyền ta biết ta nay về nổ bên người cổ các dạ để l n ngoài cường chiến、đi. Lần n g cắt khác chi mặt một tắt ở ở khôi lối đội đại đội đi. bộ bộ à không chỉ là nà m ỉ cạ dơ m ỉ nạ tô bọn họ hết sức tò mò cùng cảnh giác ngay cả mã bị mấy người cũng tò mò nhìn dịch thần hiển nhiên bọn họ cũng không biết dịch thần lúc nào chuẩn bị như vậy một chi bộ đội bộ đội tác chiến không thể nào ta làm sao chưa thấy qua dịch thần có huấn luyện qua bộ đội như vậy m à bị nhìn lướt qua bốn phía không nhìn thấy bất luận cái gì đặc biệt xa nhận a ta cũng không quá rõ ràng bất quá tại dạng này tình tình huống bên dưới dịch thần không có khả năng ăn nói bừa bãi làm thay mặt bà bà nói rằng su cạ c ủ giúp ta giúp một tay dịch thần tinh thần xuất hiện tại s u cạ c ủ phong ấn không gian ở giữa nhân loại các ngươi thực sự là phức tạp vì quyền lợi người trí thân đều có thể lẫn nhau chém giết tùy ý hy sinh chính mình nhận thôn nhân càng là không có áp lực chút nào ngươi ni cái kia làm tay xù nạ trước đây còn giống như là xa ẩn địch nhân đi, kết quả ngươi cự tuyệt nàng và diễn ra như vậy một hồi chiến tranh á xù cả cù nhìn dịch thần thật là làm cho người không hiểu nổi không hiểu nổi không quan hệ ngươi chỉ cần biết giả sử có một ngày ngươi bị người chóc đi ta cũng sẽ cứu ngươi là được rồi dịch thần nói rằng thôi đi có thể chóc bản đại gia nhân còn không có s u ấ t thế đây đừng tưởng rằng nói những thứ này bản đại gia sẽ cảm động sẽ trợ giúp các n g ư ờ i đi thôi ta muốn đi ngủ đây sủ cả cũ nhắm mắt lại con ngươi nổi lên k h ó k h ẻ tới người này không sẽ là thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích đi cả dù giả căng thẳng trong lòng nhưng lại lập tức nở một nụ cười nhắm lại ánh mắt sủ cả cũ đ ố n g nhiên xông ra đại lượng trả cơ g i cái này một cỗ t r ả cờ dạ đi qua cả rủ dạ ở của nàng dưới sự khống chế rót vào dịch thần trong cơ thể cô n ộ hạ biết một chút về ta xa ẩn mới nhất chiến đấu bộ đội ý d ồ n g man binh đoàn đi liên tục không ngừng sủ cả c ụ t r ả cờ dạ ả con chú dịch thần bên ngoài thần tre lấp dịch thần đỏ như máu t r ả cờ dạ áo khoác một đám xa nhẫn phía trước đất trống kèm theo một hồi quang mang xuất hiện từng cái người xuyên màu xanh đậm áo giáp có một viên lóe da hảo quang màu đỏ hình cầu cơ giới binh sĩ những thứ này cơ giới binh sĩ toàn bộ nhất thức giống nhau phóng phật là dây chuyền sản xuất sản xuất ra nhiều như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tội nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu mặc dù không biết những thứ này người máy thực lực như thế nào nhưng thì nhìn số lượng này đều đầy đủ khiến người ta nội tâm nặng nề cầu thả cầu v ư tốt